miệng dính tác giả nguyền hà vi tập bốn cũng là tập cuối chỉ khoảng nửa giờ sau tay áo đã đậm mồ hôi bó cỏ cũng vừa đủ đầy giàu quay quắt trở về trong lòng háo hức được ôm con vào lòng, được nghe tiếng que que quen thuộc mỗi khi cô bước chân vào phòng. Nhưng khi bước vào, thì trống trơn. Cô cứ nghĩ là bà dứa đã bồng thằng bé đi dạo xung quanh, nhưng rồi đột nhiên, bà đi vào mà không có gì trên tay khiến cô quảng hồn. Dậu đứng sững, hơi thở ngẹn lại trong cổ họng. Thằng nhỏ, đâu vậy dố? Bà... Bà Vũ chạy dội lại giường, giọng run run Tôi mới vừa đi vệ sinh. Ờ, hồi nãy, lúc mà rời đi, thấy nó đang ngủ ngon, tôi mới dám đi cô à. Vậy tại sao bây giờ lại không có? Không có tiếng đáp. Hai tay cô rung bừng bật dán từng tấm màn lật tung cả cái tấm chiếu cũ, quờ tay vào gầm giường, lật lại cái nôi tre. Không có gì cả. Con ơi, con đâu rồi? Cô gào lên, giọng lạc đi, chân quỵ xuống nền đất. Trong đầu hiện lên duy nhất một hình ảnh bà hội. Chính bà ta đã từng nói, nếu đứa nhỏ không phải máu mủ cái dòng họ, thì chết cũng không ai thèm chung. Cô từng nghe bà ta thì thầm với con tư, giọng trích qua kẻ răng như rắn cắn. Nó mà đẻ con trai, thì đứa nhỏ đó có thể là mối quả. Dậu bật dậy như điên, lao ra gian chính, đôi mắt đỏ ngầu đảo quanh. Và rồi bà hội đang nằm vùi mình trên chõng tre, con tư ngồi sau lưng vừa đấm bóp vừa kể chuyện chợ quyền. Bà ta liếc mắt nhìn dậu nhíu mày. Làm gì mà mặt mày như ma mà dọ vậy hả? Con tôi đâu? Con mày mà hỏi tao à, làm gì tao quý nó không bằng đó? Hỏi tao làm gì? Tôi hỏi con tôi đâu? Bà hội điên tiết. Gạt mạnh tay con tư rồi nói lớn Nè Ta không động vào nó nghe không Không thấy ta đang làm gì hả Dậu đứng thẩn thờ Không nói nổi một lời Cô quay người miệng run run, Không phải Không phải bà Lúc đó Cả nhà đã rối loạn Lũ người làm bỏ hết việc Đứa chạy ra sau vườn đứa lên lục Từng phòng chứa đồ Có kẻ còn dội nhìn xuống bờ ao Mặt cắt không còn giọt máu Dậu gào khóc, vừa đi vừa lết, tay quơ loạn giữa nền gạch, bụng cô đau thắt ngực như muốn nổ tung vì sợ hãi. Cô từng nghĩ, nếu đứa bé mất, thì không còn lý do gì để sống sót. Cô lão đảo chạy về phía sau, nơi những luống câu thẳng tắp dẫn tới khu giếng cũ sau nhà. Và rồi cô khựng lại, giữa ánh nắng gắt gao, cậu hai đang đứng đó, dưới bóng râm giếng cạn, anh ta mặc áo trắng quần lụa đen gương mặt không có biểu cảm trên tay anh là con trai của dậu anh bồng thằng bé cả hai tay nhìn đơn một vật gì đó cực kỳ mong manh đứa bé vẫn còn ngủ say đôi tay nhỏ xíu quơ vào trong không trung miệng dậm chấm chím như tìm dấu mẹ cạnh đó là cái miệng giếng nơi dậu từng đứng rất lâu và một đêm tuyệt vọng Cái đêm mà cô đã định nhảy xuống kết thúc tất cả Nếu bà dú không tìm thấy cô kịp lúc Tim dậu như ngừng đập Cậu hai, cậu làm cái gì vậy? Anh ta quay đầu lại Ánh mắt lạnh và sâu như đáy giếng tào nghe nó khóc Nên bồng nó ra đây cho nó đỡ ngột ngạt Dậu tiến thêm một bước Đôi tay dơ ra rung lẩy bẩy Tôi xin cậu Xin lỗi cậu Tôi không có cố ý để nói phiền cậu đâu Nó khóc chắc là nó đói Tao có làm gì đâu mà mày rung vậy Tao là anh nó Bồng nó một chút không được à Được tôi Tôi chỉ sợ cậu bồng không có quen Không có gì mà tao không có làm được hết Anh ta nói rồi Đưa đứa bé ra giữa miền giếng Khiến tim của dậu như vỡ tung Vì chỉ cần Nó dãy một chút là có thể rớt xuống giếng sâu ngay lúc này Cô quỳ sụp xuống, hai tay chắp lại. Cậu hai, cậu làm gì vậy? Trả con cho tôi, làm ơn, trả nó lại cho tôi. Gió thổi qua, làm mấy cọng tóc mai dính mồ hôi của cô bay lò sò. Trong khoảnh khắc đó, cô thấy ánh mắt cậu ta không còn vững dưng nữa. Đây là cái bản chất thật của anh ta sao? Lạnh lùng, tàn ác như thế à? Anh ta đưa thằng bé vào lòng, quay người rồi bước chậm lại. Dẫn bồng nó. Mỗi bước như thử thách giới hạn của dậu, người mẹ đang lã người vì sợ hãi. Đến khi chỉ còn cách nhau vài bước chân, anh ta mới dừng lại cúi đầu. Nó là cậu ba của nhà này sao? Dậu gật đầu, nước mắt lã chả. Phải! À không... Nó không phải là cậu ba hay gì hết. Nó chỉ là con của tôi. Là tất cả của tôi. Nó sẽ không có làm ảnh hưởng gì đến vị trí của cậu và bà. Tại sao lại lắm lời như vậy? Ta chỉ muốn hỏi sao nó không có giống ai hết. Cậu, ý cậu là sao? Anh ta không trả lời. Nhìn thằng bé nhếch mép rồi đưa tay ra trước. Dậu đón lấy con, ôm chặt vào lòng như sợ ai giật mất. Cô người sụp xuống Vừa hung lên tráng con Vừa nức ngạn như người mất trí Cậu hai lặng lẽ đứng nhìn Rồi quay người đi Không có nói thêm một lời Phía sau bà dú vừa chạy tới Thấy cái cảnh đó Thì quảng hốt kéo dậu dậy Có sao không Sao cậu hai lại bồng thằng bé ra đây Dậu siết chặt con vào lòng Con không biết nữa Cậu hai sao lạ quá Hồi nãy vũ không thấy anh ta như phát điên đó Anh ta như muốn ném thằng bé xuống giếng Nói cái gì Con nói thiệt Anh ta bị làm sao đó Lúc đó con cứ nghĩ mình đang gặp ác mộng Bà vũ giật mình Mắt trớm lệ Nhìn đứa bé vẫn đang ngủ say Như thể không hay biết cái gì Về cơn bão vừa quét qua đời mẹ của nó Đến tối Trời sụt sùi như muốn mưa Gió lùa qua kẻ liếp, phát ra âm thanh trích trích như tiếng ai than khóc. Dậu vừa dỗ con ngủ, thì cánh cửa buồn bỗng bật mở một cái rầm. Bà hội cùng con tư sộc thẳng vô, mặt hầm hầm. Lệnh quá ông hội, từ nay mày không được phép um, chăm sóc thằng nhỏ nữa. Bà hội gằn giọng, dậu xửng người, tim cô đập như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Cô bật dậy, gội quỳ xuống nước mắt lưng trồng. Dạ, dạ làm sao ạ, bà nói cái gì? Mày đứa hay sao? Tao nói từ bây giờ, mày không được chăm sóc con của mày nữa. Để con Tư và vú chăm sóc nó. Con lại bà, con tại vì đi cắt cỏ nên lỡ để thằng bé khóc một chút, chứ con nào có dám bỏ bê. Con xin bà đừng có bắt con xa con của con. Con Tư đứng kế bên hất mặt, Chị khóc thôi à? Mẹ coi con mà để cậu hai bồng nó đi còn không biết. Đẻ được mà không biết chăm sóc nó vậy để người khác lo. Nhưng mà nó còn bú sữa mẹ. Giờ đêm ai sẽ cho nó bú? Nó quen hơi con rồi. Bà hội quanh tay, ánh mắt sắc như dao. Nó đói, nó khóc. Thì phải cho người gọi mày vô. Không thì cứ ở ngoài phòng mà ngồi chờ. Dậu sung lên, hai tay níu chặt giặt áo Miệng bật ra từng tiếng ngẹn. Bà ơi, con chỉ có nó. Nó là máu thịt của con. Xin bà đừng có chia cách mẹ con con mà tội. Nó <cười> không có con. Mà chăm sóc không có nổi thì để người khác bồng nó đi. Mày tưởng đẻ ra là xong hả? Bà hội quay đi phẩy tay. <cười> Đồ hư đốn. Hảo một chút là chụp lại khóc lóc. Từ nay, mỗi tối canh ở ngoài cửa. Khi nào cần... Thì ta cho phép vô Còn nếu dám tới gần thằng nhỏ Thì ta cho người đánh gãy chân mày đó Cánh cửa đóng sầm một tiếng Cô gục xuống sàn Người sung bần bật Nước mắt ướt nhòa hai bên má Tiếng con khóc nhỏ nhỏ Nó gian lên phía nào Nhưng mà cô không thể bước tới được nữa Cô cắn răng Tay nắm chặt cái áo còn vương mùi sữa Trái tim như bị môi từng mảnh Những ngày sau đó Đối với dậu không khác nào địa ngục kéo dài từng phút từng giây. Cô không còn được ở cạnh con, chỉ đến khi thằng bé đói, nó khóc lớn, người làm mới lẳng lặng ra gọi cô vào, cho nó bú xong, thầy phải lập tức lui ra, không có được nói chuyện, không được bồng thêm một chút nào. Có hôm, con chưa có bú no, còn bám tay mẹ mà ọe ẹ, nhưng con tư đã sấn tới giật lấy. Đủ rồi, cút cho khỏi đây đi, lẹ lên. Chị Dậu biết cúi đầu, Lặng lẽ kéo áo, che đi cái bầu sữa vẫn còn căng tức vì con chưa có bú đủ. Bước chân cô như bị rút cạn sinh lực, chậm rãi lê ra khỏi phòng như một cái bóng tàn. Dậu nhiều lần đứng ngoài liếc nhìn qua khe cửa, thấy con đang nằm chơi một mình. Nước mắt cô tự động ứa ra. Có lúc cô bước tới, định mở miệng xin được ẩm con một chút, nhưng con từ nó liếc xéo. Tự lo thân của mày đi! Bà lớn đói rồi, hở ra lần nữa là khỏi cho con bú luôn đó. Có hôm cô cào cả cánh cửa, miệng khẳng giọng. <cười> cho tôi dạo, tôi xin mà, nó mới được có bốn tháng, nó cần mẹ. Không ai đáp, chỉ có tiếng bước chân lười biếng của người khác. Rãn chịu đi, cũng tại cô lơ là, chứ ai mà bắt vậy đâu. Có nhiều khi bà vú bồng nó đi dạo, thì lúc đó ngó trước ngó sau cô mới được bồng con gần con được một chút những lúc này cô không dám đòi hỏi nhiều chỉ ao ước được ngủ cạnh con chỉ cần khi nghe tiếng con khóc khi khát sữa thì cũng là hạnh phúc lắm rồi trưa hôm nay cái nắng hầm hập đổ xuống sân gạch nhà ông hội đã khiến lũ người làm mồ hôi mồ kê nhễ nhại dậu đang băm chuối heo thì bà dú tất tả chạy vô gương mặt quẩn hút Dậu, dậu ơi, ngoài cổng, ngoài cổng có hai người tự nhận là, là cha mẹ của cô đang đứng đó kìa. Dậu khựng lại, tay cô bỗng siết chặt con dao, cả người đông cứng như bị trúng gió. Họ, họ nói cái gì? Bà vũ thở hỗn hển Họ nói, ờ, nghe tin con xanh quý tử cho nhà ông hội nên đến thăm. Bà cụ mặc áo nâu, mắt đỏ que. Ông kia thì khẳng giọng cái gào Tôi là cha của nó đây mà Nó là vợ ông hội Vừa sinh con trai Tôi muốn gặp con tôi Nhưng mà Bị tụi gác cổng nó xua như đuổi gì đó Còn định lấy gậy đập nữa kìa Ngực dậu thắt lại Mồ hôi rịnh đầy hai bên Thái dương Cha mẹ Lần đầu tiên sau ngày họ bán cô đi Rồi bây giờ gạt nước mắt giả dối Nhận tiền xin lễ Bây giờ mới tự tìm đến Không phải lúc cô bị gường bức Không phải khi cô xém chết đẻ Không phải khi cô khóc giật giả Vì bị đánh Phải nằm một mình trên trĩ trong buồn tối Mà mà là bây giờ Cô sinh được một đứa con trai Dậu bật cười Tiếng cười khô khốc đến tội nghiệp Cô lắc đầu Như để xua đi cái gì nó đang gào thét Trong lồng ngực Cô gằn từng tiếng Mắt trực lên như trò thang âm ỉ Còn Không có ai hết cô muốn gặp ai hết. Bà dú chép miệng ngập ngừng. Nhưng họ đứng ở ngoài nắng nãy giờ không có chịu đi. Người gắt gỏng nói, nếu không đi thì đổ nước bẩn hoặc là báo bà chủ. Dậu im lặng, mắt dán vào mảnh chiếu lật góc, hơi thở gấp. Cô nhớ đến cái đêm đầu tiên bị đưa vào căn phòng của ông hội, mùi thuốc trụ, hơi thở hôi nồng, bàn tay sộc xịt của lão chạm vào thân thể cô. Trong tiếng cười khắc khủa Như dao cào ruột Lúc đó cô chỉ ước có ai đó Bất kể ai Mẹ hay cha đạp cửa vô Mà cứu cô ra Nhưng không có ai tới Và cái đêm đó cô đã thề Họ không còn là máu mủ với cô nữa Bà Vũ đứng đó Không dám nhúc nhích Không dám thúc thích Chỉ nói nhỏ Cô chắc chứ Dậu quay đi định gật đầu Nhưng cô không làm được từng hình ảnh vỡ vụn dội về Ngày còn nhỏ, mẹ cô ôm cô trong lòng khi trời trở gió, bàn tay thô ráp của cha kéo cô lên khỏi cái ao lúc cô trượt chân năm 9 tuổi. Những buổi ăn cơm chan nước rau muống, dù nghèo khổ nhưng ấm lòng. cổng lớn nhà ông hội được sơn đỏ, cánh gỗ liêm cao lớn hơn đầu người. Lúc khép lại, thì không một ai bên ngoài có thể thấy được bên trong. Dậu bước ra, Dưới cây nắng hành khô hắt xuống mặt sân Bà Vũ đứng bên trong dặn dò Nhớ dồ lẹ đi không Nếu không bà chủ thấy thì lại có chuyện lớn à Dậu gật đầu siết chặt tà áo sờn cũ Đôi dép mòn gót lạo xạo dưới chân Khi bước ra đến cổng Cô thấy họ đang đứng trước mặt cậu hai Nói chuyện như cái kiểu là thân quen Rồi tay ba cô đang cầm cái thứ gì Nhanh chóng cho vào túi Trong nhận thức của cô, cậu hai này dường như rất khó đoán, bí ẩn và còn thủ đoạn hơn cả bà mẹ của mình. Dậu bước ra hắn giọng, dẫn cuối đầu chào theo phải phép. Dạ, cậu hai. Anh ta liếc cô ánh mắt thẳng nhiên, rồi cứ vậy mà lạnh lùng bước vô nhà, nhẹ như thể vừa trút được một gánh bẩn thiểu nào đó khỏi con mắt. Đợi cho người đó đi khuất, cô mới nhìn thẳng cha mẹ của mình, Người cha quen thuộc trong ký ức, nay lưng đã khom hơn một chút, gương mặt nhăn nheo vì nắng gió. Người mẹ mặc áo nâu bạc, tóc búi lịch, đôi mắt thâm quần vì mất ngủ, nhưng mà đôi mắt đó không ánh lên cái điều cô từng mong mỏi. Không có lo lắng, không có nhớ thương, không một lời hỏi han mà câu đầu tiên họ thốt lên khi nhìn thấy cô. Sao làm bà hai mà con ăn mặc bẩn thỉu vậy? dậu đứng người. Một cơn nhói, như kim châm vùng ngực. Bà ngọ bước tới, nắm lấy tay cô vừa cười vừa liếu xíu. Cháu đâu trời con, bồng ra cho mẹ coi một chút coi, xinh con trai mà, chắc giống ông hội lắm ha." Rồi cha cô lại tiếp tục, mắt không rời khỏi người cô, ánh nhìn soi mối như dò xét. "Sao mà không thấy đeo vòng vàng gì hết vậy? Lẽ ra phải có mấy sậu lắc bạc rồi chứ?" Vợ chưa kịp mở miệng thì ông đã nhíu mày hất mặt vào trông. "Mà không định mời ba mẹ vào nhà hả?" Cô im lặng, cái im lặng đặc quánh như nhựa rừng, bóc mùi từ chín những vết thương chưa từng lành. Một lúc sau cô mới cất giọng, nhẹ nhưng lạnh như gió đông cuối mùa. "Cha mẹ tới đây tìm con cái chuyện gì?" Hai người nhìn nhau, mắt bà mẹ tránh đi, ông ngọ thì tầng hắn. Rồi không chút ngượng ngùng buông ra một câu cục lũng Ờ, đến thầm cháu ngoại Dậu cười nhạt, nụ cười nứt nẻ như đất ruộng tháng ba Con cảm ơn, con có con trộm dĩa, nó khỏe lắm Mẹ cô nhìn cô rồi nhẹ nhàng Cháu nó ngoan chứ con Dạ, con trai con rất ngoan Còn chuyện gì nữa không? Cha cô như không nảy nan gì Ông ta nói thẳng tuyệt Thì tiện nay đến thăm cháu ngoại Con có tiền không Đem cho cha mẹ ăn ít Dậu nhết miệng Lại gì tiền nữa hả ờ, Thái độ của con là cái gì đây Con không có tiền Ông ngọ hít một hơi sâu Giọng đổi sang vỗ dành Bà biết con còn giận cái chuyện Nói dối con là sao lấy cậu hai nhà này Nhưng mà con thấy đó Lấy ông hội không phải tốt hơn à Nhà cao cửa rộng lại có quyền Còn được làm mẹ quý tử nữa Dậu ngẩn lên ánh mắt cháy âm ỉ Cha nghĩ Bán con vào cái nhà này là con sẽ có tiền à Thì tất nhiên rồi Cả lần trên đều nói con là vợ bé ông Hội Trong cái nhà này quyền hàng có con chỉ sau bà lớn Thiệt tình là Ngày xưa con mà không nghe ba Thì đến giờ chắc vẫn cắm mặt ở dưới ruộng đó Dậu lặn người Cha đừng quá ảo tưởng nữa. Con về đây, con vô cái nhà này, chỉ là cái máy đẻ và con hầu mà thôi. Đẻ xong vẫn phải bưng bê, dậy sớm nấu cơm, dọn phân ngựa. Người mẹ đứng cạnh tái mặt lùi nửa bước. Người cha thì đỏ bừng mặt, nhưng vẫn trướng giọng cố vớt vát. Thôi mà thôi. Nói chung là được vào nhà này là sướng rồi. Dù sao cũng là ba mẹ con cho ba mẹ một ít tiền ăn uống sinh hoạt. À, rồi em con nay lớn rồi Học hành tốn kém Con không có Cái gì mà keo kiệt vậy Hồi nãy cậu hai còn cho cha được ít đồng đây nè Không lẽ mày không cho được hơn hả Tại sao cậu ta lại cho cha tiền Thì cậu hai hỏi hàng Nói chuyện rồi hỏi hàng mấy câu Có gì cha nói vậy thôi Tóm lại là con cho cha mẹ mày Được bao nhiêu mà hỏi nhiều vậy Dậu siết chặt hai tay bóng tay in hằng vào lòng bàn tay trắng bịch, nhưng mà giọng cô thì bình thản đến sợ người. Con không có tiền. Và con không còn ba mẹ nào cả. Từ cái đêm đầu tiên bị ông hội cưỡng bức, con đã xem mình là người mồ côi. Câu nói làm đau thắt lòng người làm cha mẹ. Nhưng mà hai ông bà cũng dững dưng, im lặng. Gió thổi qua, hai bóng người đứng trước cổng lặng như đá. Mắt người mẹ bắt đầu ngấn nước, Nhưng không phải vì thương con Mà là vì xấu hổ Vì không có tiền Dậu không đợi họ nói thêm Cô quay người bước thẳng vào trong Để mặt nắng đổ sau lưng Và quá khứ rơi lạ tả với mỗi bước chân Và như thể ông trời cố tình giáng họa Ngay khi chịu nói lời đoạn tuyệt với ba mẹ cô Thì mọi chuyện xui xẻo lại ập đến Dậu vừa giặt cái mớ tả lót cuối cùng Áo còn ướt lắm lem nước giếng thì dõi giả quay về buồn. Nhưng vừa đẩy cửa bước vô, cô khừng lại ngay cửa, căn phòng như một bãi chiến trường. Chiếu sâu lịch, trăng điểm dăng xuống nền đất. Cái giường gỗ nhỏ nơi cô cất mấy cái vật dụng cá nhân thì bung đắp, đồ đạc bị lôi ra lộn xộn, dậu chết lặng. Tay cô run lên khi bước đến cái giường nhỏ nơi cô khóa lại mấy cái món quý giá ông hội từng đưa mấy đồng bạc trắng, mấy cái dòng vàng từng được khen là phần thưởng vì cô đã sinh con trai. Cô vội mở ra kiểm tra, mọi thứ vẫn còn, nhưng lòng dậu cứ nôn nao kỳ lạ. Cô quỳ xuống moi hết mọi thứ ở dưới đáy giường ra, lật lại cả cái lớp vải lót dưới cùng, rồi chợt mình bật dậy, đúng cuốn lục lội khắp gian phòng, không thấy lá thư và cái khăn tay của bá. Hai vật duy nhất cô còn giữ, thứ đã bị chính tay cô gói lại cẩn thận bằng tấm vải nâu mềm rồi cất sâu trong góc đáy hòm này đã biến mất. Dậu mở tung cả cái niệm chum, nhấc cái tấm ván kê giường thò tay vào từng khe lép, cô thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực như sắp vỡ tung. Thư thì không có giá trị gì, khăn tay cũng chỉ là cái tấm vải thô viền chỉ xanh. Nhưng ai đó đã lục tung căn phòng Và chỉ lấy đúng hai cái thứ đó Chính xác Ai đó đã biết về bá Và ai đó đã muốn nhắc cho cô nhớ rằng Họ biết Gió đầu buổi trưa Từ khung cửa sổ lùa vào Thổi tung cái mảnh màn đã sờn Trong lòng dậu Một cơn lạnh chạy dọc hết cả người Cô ôm con vào lòng siết chặt nó như tấm bùa sinh mạng Ai đã làm cái chuyện này Là bà hội, là con Tư Hay là Cô không dám nghĩ tiếp Ánh mắt dâu thức liếc qua phía sân sau Nơi có cái giếng cạn Nơi cậu hai từng đứng đó Bồng con cô trên tay Từ cái hôm đó Cô hay giật mình lúc nửa đêm Như có tiếng chân người thoáng qua cửa Như có ai đó thở khe khẽ bên ngoài giách nứa Lúc đầu cô nghĩ chỉ là ảo giác Cho đến đêm thứ ba, quay ra đỉnh tắt đèn dầu, thì một tờ giấy nhỏ được nhét qua khe cửa. Cô chết sững Không có tiếng chân bỏ chạy. Không một lời nói. Không một tiếng động. Chỉ là một mảnh giấy xếp tư, mép giấy sờn cũ. Cô cầm lên, tay run bừng bật mở ra xem. Chỉ có đúng một dòng Nguyễn Văn Bá. Chữ viết đều nét, nhưng không đẹp. Nguyệt ngoạt như cố tình khiến người ta sợn gáy. Dậu nhìn chầm chầm vào cái tên đó, cái tên đã từng là cả bầu trời của cô, giờ đây lại hiện lên như một lời cáo buộc. Cô dò tờ giấy lại nhét vội vào dưới đáy giường. Nhưng đêm sau, lại một tờ khác cũng dòng chữ đó, Nguyễn Văn Bá. Dậu quảng loạn, cô nhìn quanh buồn, nhìn cả chỗ trống ở bên vách, Nơi ánh trăng xuyên qua Có ai đó đã lẻn vào Hoặc vẫn luôn theo dõi cô Rồi từ giấy thứ ba đến vào một đêm trăng non Cũng là qua khe cửa Cũng là ba chữ Nguyễn Văn Bá Không thêm không bớt Nhưng lúc này Từng chữ như nặng trịch Như kẻ nào đó đang chờ cô Sa chân vào vũng bùn của chính mình Đêm nay dậu không ngủ Trong ánh đèn dầu leo lét, cô nhìn con trai say giấc trên cái phản tre ọp ẹp, trái tim nhức nhối như bị ai cầm dao cứa từng nhát. Không thể chờ thêm nữa, cô tự nhủ, nước mắt lăn dài. Nếu còn ở lại, sớm muộn gì người ta cũng phát hiện con của cô không phải là con ruột của ông hội, và rồi nó sẽ bị cướp đi, bị biến thành công cụ giống như mẹ nó. Sáng hôm sau, cô tranh thủ dậy sớm nhất nhà, rồi kéo bà Vũ vào một góc phòng, quỳ rạp xuống, nắm chặt lấy tay bà, thi thầm như sợ cả phách tường cũng nghe thấy. Con không sao chịu nổi nữa đâu bà ơi. Sao vậy? Có gì thì đứng lên rồi nói, đừng có làm vậy mà. Vũ nói xong, kéo dậu đứng lên, hai người ngồi sát mép giường. Có người biết chuyện con và anh bá bà... Đây nè, mấy đêm rồi, cứ, nó cứ viết cái tên họ của anh bái vào tờ giấy rồi nhét vào khe cửa phòng của con. Bà nhìn mấy tấm giấy vụn trong tay cô rồi hỏi Sao lại thành ra như thế này chứ? Cô, cô có nghĩ ra ai không? Con không biết, nhưng mà chuyện đó bây giờ không có quan trọng. Con muốn trốn. Cái gì? Trốn à? Con không thể để thằng nhỏ lớn lên... Trong cái nhà như địa ngục này, sớm muộn chuyện này sẽ lộ, rồi mẹ con của con sẽ chết trục rễ trong cái nhà này thôi. Nhưng mà, cô vừa mới sanh xong, rồi mẹ con cô sẽ đi về đâu? Con sẽ đi thật xa, không có bao giờ về lại mấy cái làng này nữa. Cô quyết định rồi à? Dạ, nhưng mà con cần dấu giúp cho con. Con cần dấu cho con cơ hội bồng thằng bé nhỏ đi. tôi Tôi... Con xin Vũ, hãy xin, à, xin hãy giúp mẹ con, con thêm một lần này nữa thôi, con đợi ơn Vũ mà. Bà Vũ tái mặt, nhìn quanh rồi gật nhẹ, nhưng trong lòng lại không biết phải làm gì tiếp theo. Ngày rằm tháng này là cơ hội thuận lợi để dậu đưa con đi trốn, vì ông bà Hội và con Tư vào ngày này luôn đi lễ chùa để cầu an. Tranh thủ lúc buổi trưa nắng Mọi người đang nghỉ đôi chút Bà dú Ôm thằng bé trên tay Dừa du hời cho nó ngủ Đi dạo khắp căn nhà Ra mãi tới cái cổng nhỏ phía sau nhà Đến nơi Bà thấy dậu đã đứng đợi ở đó Nhanh chóng trao con cho cô Rồi dối dài tay dậu một túi vải nhỏ Đây là một ít bạc dú dành dụng Đi hướng ra rìa đồng Tránh con đường cái lớn Có con mương cứ men theo đó mà ra khỏi làng nhưng mà nhớ đừng có ngoái đầu lại phải lấy sức mà đi thật nhanh nhớ chưa dậu nhét mấy đồng bạc một ít quần áo và chai sữa nhỏ vào bao trời hôm nay nắng chói chang đến cả một ngọn gió nhỏ cũng không thấy quanh quẩn cô quấn con trong cái khăn vải ôm trước ngực lòng bàn tay đẫm mồ hôi nước mắt chảy ra run run cô nói con cảm ơn vũ hân quê cái chị nhớ bình an là được vậy còn du thì sao con đi thì người ta sẽ nghi du đó yên tâm đi tôi sẽ nói là cô đánh tôi ngất xỉu bà du nói rồi cũng đã khóc từ lúc nào bà cúi đầu hung nhẹ thằng bé một cái nắm chặt tay dậu lần cuối rồi thúc giục thôi nhanh lên đi không còn thời gian chần chừ nữa đâu Cổng sau nhà ông hội dĩ xét kẻo kẹt mở ra, không gian bên ngoài im phăng phát, dậu thở mạnh, trung trảy bước qua cánh cổng như thể vượt qua ngưỡng cửa sanh tử. Cô đi nhanh, quốc chân đạp lên bờ ruộng trơn ướt xương, mỗi bước như đè cả trái tim nặng chịu. Trời ban trưa đánh rõ mặt người, nhưng sao cô thấy như có sương mù dày đặc mờ lối đi? Dậu bước qua những lùm cây, qua khúc rẽ quen thuộc, Chỉ còn một con mương nữa thôi Nhưng rồi Một tiếng chó sủa gian lên từ phía sau Tiếng chân người rầm rập Tiếng quát tháo loan giữa đồng trống Kìa rồi Nó kìa kìa Đứng lại Dậu hoảng loạn quay đầu Thấy bóng hai người đàn ông đang lao tới Cô ôm con Cắm đầu chạy Bùng gian tung té Áo quần ướt sũng, Tay chân trượt dài theo rãnh nước Không Không thể bị bắt được đâu dậu lắp bắp thở dốc nhưng vừa đến bờ ruộng thứ ba một bàn tay thô bạo chụp lấy cổ áo của cô kéo giật ngược lại dậu ngã nhào xuống bùn ôm con theo bản năng đứa bé bật khóc thét lên giọng người đàn ông gằn lên rồi một cú tát như trời giáng xuống má cô lần này thì mẹ chỉ có nước chết thôi con à dậu lết ở dưới bùn hai tay ôm con toàn thân co trống xin <cười> <cười> xin thơ, xin đừng Nó còn nhỏ Không ai đáp lời Họ giật lấy cái bọc vải Nơi cô đứng dậy như lôi một con vật Tiếng khóc của con cô Giang lên giữa cánh đồng Vào buổi trưa Như muốn xé tòa cả bầu trời Còn dậu Chỉ biết nhìn về con ngương phía trước Nơi mà cô tin là con đường dẫn đến tự do Dậu bị kéo lê về nhà Như một kẻ tội đồ Trước sân Ông hội ngồi sừng sững trên ghế gỗ, điếu thuốc cắm trên môi, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. Bà cả ngồi ở bên cạnh, khoanh chân biểm môi, không nói một lời. Bà dú cũng có mặt, tay ôm chặt lấy vạt áo, ánh mắt thất thần, như đã biết trước điều gì sắp xảy đến. Ông hội gằn giọng đứng lên, đi thẳng đến trước mặt của dậu. Mày to gàng thật! Chưa kịp mở miệng, dậu đã ăn một cái tác trời gián khiến cô ngã sắp xuống nền gạch ông ta túm lấy tóc cô kéo ngược lên gào lên như một kẻ điên mày muốn mang con ta bỏ trốn hả con nào bà mất đất tao nuôi mày ăn mày đẻ mà bây giờ mày phản tao dậu chỉ biết ôm mặt khóc không dám cầu xin cũng không còn sức để phản kháng cô chỉ biết lắc đầu miệng thì thào <cười> xin xin đừng đem con nó đi Con của tôi Còn tao chứ không phải con mày đâu Con xin Xin ông tha tội Con hứa sau này không có dám bỏ trốn nữa Chỉ xin ông đừng có giết con Con nguyện làm trâu làm chó cho ông Em cái miệng mày đi Từ nay mày không còn là mẹ nó nữa Nghe chưa Chỉ cần mày bét mãn lại gần một chút ta sẽ cho người rút gân của mày ra đó Ông ạ Con xin ông Con xin nói ra mà Con không là mẹ thì là ai Nhưng những lời đó Chỉ khiến cơn giận của ông hội bùng nổ Ông túm lấy cô lôi tuột vào Cái nhà kho đằng sau Nơi chứa toàn là tro bụi Bùi nhùi và những bao tải mục nát Cánh cửa sập lại Khóa chặt bên ngoài Nhà kho tối đen như mực Mùi ẩm mốc trộn lẫn Cái mùi phân chuột gỗ mục nát Và rơm mốc nó sọc thẳng vào mũi Dậu quỳ xuống một góc Tay chân tím tái vì đau gia đầu nhức nhối như muốn nổ tung. Tiếng con khóc dần từ gian nhà xa xa vọng tới, dậu bò đến sát vách, úp mặt xuống nền đất ẩm, cắn chặt môi để không bật lên tiếng gào thét. Nỗi đau thể xác không là cái gì so với cảm giác bị tước mất quyền làm mẹ. Cô ôm mặt khóc, nước mắt hòa với máu và bụi đất, tìm như vỡ vụn. Cả đêm đó cô không ngủ, chỉ khi trời hửng sáng Cánh cửa kho được mở ra Bà Vũ len lén mang vào Một chén cháo trắng nguội lạnh Đặt xuống cạnh cô Ông nói Vì cô là mẹ của đứa nhỏ Nên tha lần này Nhưng mà sao ạ Vũ Ông nói từ nay Bà cả sẽ là mẹ của nó Dẫu như chết lặng Cô nhìn chén cháo Không động đũa Một giọt nước mắt rơi xuống Không vì đói không vì đau Mà vì hiểu rằng từ giây phút này cô chỉ còn là một cái bóng trong chính đời sống của mình, một cái thứ máy đẻ bị cột dây xích vô hình tồn tại để phục vụ để sống cho kẻ khác. Từ ngày bị bắt lại dẫu như quá thành một con người khác, cô sống lặng lẽ, không phản kháng, không cầu xin, nhưng cũng không có còn là chính mình. Có khi đang ngồi vá áo, cô bật cười khúc khích một mình như trẻ con. Có lúc giữa đêm. Cô ngồi thẳng dậy, lẩm bẩm nói chuyện với bức tường như đang trò chuyện với ai đó đã khuất. Bà Vũ thở dài, gọi đó là điên nhẹ. Nhưng chỉ có dẫu biết, cô chưa từng điên, cô chỉ mệt. Mệt đến nỗi tâm trí phải tự bịa ra một thế giới để trú ngụ để tránh khỏi cái thực tại nhơ nhấp và u ám. Cho đến đêm nay, mưa lất phất, trời lạnh. Gió lùa qua khe cửa, dậu giật mình tỉnh giấc, trong căn phòng im lặng vang lên tiếng cộc cộc như ai đó mang guốc một bước từng bước chậm rãi dọc hành lang cũ. Tiếng guốc không quá lớn nhưng điều đặn đến gai hết cả người. Guốc mộc giữa đêm, cô chống tay ngồi dậy, đôi mắt mờ mịt bỗng trăn vắc lạ lùng, lần đầu tiên sau bao tháng ngày Đầu óc cô không còn quay cuồng nữa Mà sáng như mặt nước mùa thu Từng mảnh ký ức chảy ào về như lũ Cái hôm đầu tiên cô về nhà này Cái hôm cô bị bà chủ đánh Vì làm bẩn áo quần Cái hôm hắn ta xuất hiện trong sân giếng Bồng con cô mà không thèm nhìn cô lấy một cái Hắn nói chuyện với cha mẹ cô Bằng ánh mắt của kẻ có quyền lực có mưu toan Và sự xuất hiện của bá trong căn nhà này Không phải là ngẫu nhiên Mà là sắp đặt Và những tờ giấy cô lén đọc được Có tên bá Có nét chữ mà người thường không thể viết được Cậu hai Con trai cả của ông hội Kẻ tưởng như vô can Luôn lánh mặt Hay lên tỉnh học hành Không phải là người duy nhất thông minh Trành chữ nghĩa Thảo có việc giấy tờ đó sao Dậu nín thở Tiếng guốc một ngày một gần tai cô đập như trống trận, Cô vùng dậy, chân trần đạp xuống nền đất lạnh ngắt, xuân chảy bước ra cửa, tay cô giằng cái nắm cửa mở hé, đúng lúc một bóng người cao dừng lại trước phòng cô, dưới ánh đèn lù mù hắn đứng đó, cái dáng cao gầy, tấm áo dài đen phủ kín, đôi guốc mọc cũ kỹ dưới chân và gương mặt hắn đúng rồi là cậu hai Hắn nở một nụ cười chậm rãi, Nhét mép Mắt nhìn phấy vào dậu Dựa như chế nhạo Dựa như muốn nắm hết mọi suy nghĩ trong đầu cô Chuyện gì Đây là lần đầu tiên Hắn chủ động nói với cô Trong suốt thời gian cô về đây Giọng hắn nhẹ nhàng Nhưng lạnh buốt như hơi nước từ miệng giếng sâu Dậu đứng chết trân Mọi thứ trong cô như đông cứng Hắn tiến lại gần còn cô thì rung trảy lùi từng bước dạy phòng của mình. Căn phòng vắng, nín thở, ngọn đèn dầu leo lét, hát cái thứ ánh sáng vàng giọt lên bức tường nứt nẻ. Kéo bóng hai người, đổ dài trên nền đất lạnh. Dậu đứng đối diện với cậu hai, kẻ mà bấy lâu nay cô luôn nghĩ là người xa cách vô hại, thậm chí còn lánh đời. Nhưng mà bây giờ đây, trước mặt cô là hắn, kẻ lặng lẽ giật dây sau mọi chuyện. "Mọi chuyện là do mày có phải không?" Cô hỏi, cái giọng nghẹn lại tay siết chặt cái mép bàn như sắp bóp nát. Cậu hai không đáp, hắn chỉ hơi nhếch mày, ánh mắt dững dững như thể đang xem một vở tuồng nhảm nhí, ngón tay thon dài chậm rãi vuốt nhẹ vạt áo cho thẳng, từng động tác đầy cố ý như muốn chiều người thách thức. Dậu bước tới, đẩy mạnh dài hắn. Nói đi Là mày Là mày đứng sau mọi chuyện Từ việc bá xuất hiện Từ khi tao bị bắt lại Là mày Đúng không Vẫn là im lặng Hắn nhìn cô bằng ánh mắt nửa diễu cợt Nửa lạnh băng Dậu xung người Mặt cô tái đi Rồi đột ngột Cô gần từng tiếng như trích qua kẻ răng Mày bị câm hả Hay mày là cái loại chỉ biết trui trong bóng tối Để hãnh hạ người khác Rồi không biết nói Câu nói đó như một nhát dao chém thẳng vào cái vỏ bọc thâm hiểm của hắn. Câu hai vẫn không đáp, nhưng gật đầu. Một cái gật đầu rất nhẹ, như thể mọi lời buộc tội của dậu đều là sự thật. Và hắn không thèm chối. Cái gật đầu đó lạnh đến thấu xương, khiến toàn thân dậu như đóng băng. Cô đứng sững mắt mở to, môi sung bần bật. Nói đi, ta sợ. Tại sao mày lại làm như vậy với tao Tao có làm cái gì mày đâu Cậu hai hơi nghiêng đầu Khói miệng nhếch cao thành một nụ cười lịch Đơn giản Vì tao là độc tôn Trong cái nhà này Không ai được phép thay thế vị trí đó Không con quang Không đàn bà thấp kém nào được bước chân dọng Giọng an bài của tao Dậu nghẹn họng, tay run lên Nhưng mà tao Tao đã mang con tao trốn đi rồi sao mày còn bắt lại, sao không buông tha? hắn ta bật cười, âm thanh khô khốc như bật ra từ cổ họng một con thú. <cười> vì mày dám lừa dối gia đình tao, một con ở nghèo rệp mà dám qua mặt nhà họ Trần này, à? mày nghĩ chỉ cần trôi qua cánh cổng sau là thoát sao? đời của mày và cái thứ con gớm ghiếc mày đẻ ra, nó chết cũng không phải ở nhà này. dậu như muốn ngã quỵ. Nhất mắt cô, gương mặt lạnh tanh, Thái độ bề trên, Cái nhìn khinh khỉnh, Tất cả nó hợp thành hình hài Của kẻ chủ mưu độc ác, Không phải ông hội, Không phải bà đêm đó. Lúc này, bên phòng bà vú, Bà ngủ say bên đứa bé, Đâu có ngờ, Cánh cửa vừa gọi ba tiếng nhỏ, Bà giật mình tỉnh dậy, Nghe tiếng dạo gọi nhỏ bên ngoài, Bà hấp tấp bước ra, Chỉ kịp hé cửa thì dậu đã lao vô, mặt mũi thất thần, người sung lên từng chập như đang chống chọi với cơn sốt dữ. Dậu, trời ơi, con sao vậy? Dậu không đáp, cô rung rảy lấy từ giật áo ra một gói vải nhỏ, nhát dội vào tay bà. Dũ ơi, cầm lấy đi, đây là tiền vàng với chút nữ trang, dũ giữ lấy cô ngước mắt lên đôi mắt đỏ que nhưng không còn nước trời dỗ bỏng con của cô đi khỏi đây đi ngay bây giờ dậu à con sao vậy con con giết cậu hai rồi con giết cậu hai rồi dỗ ơi giọng của cô nghèn lại nhưng từng tiếng rõ như dao cắt con con đâm ấn hai dao máu chảy đầy nhả Bà Vũ chết lặng. Dậu, trời ơi, con. Vũ ngồi thập xuống, bàn tay run đến nỗi cái gói vải rớt xuống đất. Hắn ép con đến đường cùng, hắn hắn không chừa cho con một con đường sống nào hết. Dậu gần như hét lên, nước mắt trào ra. Con không còn cách nào khác. Bà Vũ run rẩy, nắm lấy cánh tay của Dậu. Con điên rồi. Một lần còn chưa đủ hay sao Con giết người Con sẽ không có thoát đâu Con tưởng vậy là xong hả Con không có định thoát Nhưng mà Con phải cứu con của con Phải cứu lấy nó khỏi cái nhà này Dũng có hiểu không Cô quay lại giường Bồng thằng bé vẫn còn ngủ say Áp mặt con vào ngực của mình Như muốn khắc ghi từng hơi thở Bàn tay cô nhẹ giúp má con lần cuối gói vội mấy mảnh tả rồi dẫn bà dú đi về phía sau cửa con đường mòn nhỏ hun hút sau nhà vẫn còn vương cái vết bùn ẩm ướt trăng mờ soi lối ánh sáng lạnh lẽo rọi lên gương mặt Đẫm nước mắt của hai người đàn bà tới cửa dậu trao đứa nhỏ cho bà ôm siết lấy con nụ hôn đặt lên trán con dài rung như một lời tiễn biệt làm ơn hãy đem nó đi khỏi đây Hãy nuôi nó lớn lên như một đứa trẻ bình thường Như, như vú từng nuôi con Dậu à, đi cùng với vú đi Con không thể ở lại đâu Đừng có để bà già này gánh hết Đừng có làm như vậy Dậu nghẹn ngào siết lấy bà một lần cuối Như đứa trẻ níu mẹ Con đã muốn được gọi bà là mẹ từ lâu Nhưng con biết mình không có xứng Nhưng mà con có con Nó xứng đáng có một người, một người bà như Vũ. Cánh cửa bị sập lại trầm một tiếng, gian dọng cả sân sau. Trước khi bà Vũ kịp phản ứng, tiếng chốt gỗ cài chặt từ trong, nó gian lên khô khóc như tiếng đoạn tuyệt. Bà Vũ đặt cửa gào lên. Dậu à, mở cửa chà, đừng có bỏ Vũ, đừng có bỏ con trai của con. Từ bên trong giọng của dậu dọng ra Đau đớn nhưng vững chảy Như người đã cắt đứt tất cả sợi dây trần thế Con đã giết người Không thể trốn được đâu Con phải trả giá cho tội mình gây ra Nhưng con của con Mong dấu hãy sống Sống cho cả phần con Nuôi nó thay cho con Tiếng gào thét im bặt Chỉ còn tiếng khóc đứt nở của bà lão Tay ôm đứa bé Mà lòng như muốn nổ tung còn bên trong dậu ngồi bệt xuống sàn giữa lưng vào cửa hai tay cô dính máu vết máu thấm vào áo vào cái vạt váy vào da thịt nhưng cô không có lâu mắt cô ngẩng lên nhìn lên trần gỗ loang lỗ như tấm lưng đã từng bị đánh đến nát của người yêu cũ như tuổi xuân của cô bị chôn vùi trong nhà kho như chính cuộc đời cô gãy vụng lở lét sắp sụp đổ dậu cười, một nụ cười đẫm nước mắt. Dường như đứa con gái nhỏ muốn được ôm mẹ, dường như một người mẹ dám thiêu rồi chính mình để giữ mạng sống cho đứa con đỏ hỏn trên tay. Bởi bây giờ đây, cô không còn là người hầu khấm nấm, không còn là người mẹ bất lực gian sinh. Cô là kẻ đứng trắng giữa sự sống và cái chết, là tường lửa cuối cùng giữ lại một chút nhân tính cho một đứa trẻ vô tội. Và cô chính là kẻ giết người. Quay lại cái mốc thời gian mà lúc dậu đang đối chất với cậu hai. Cậu hai chính là hắn, người mà ai cũng nghĩ là học hành trí thức nho nhã, quá ra là con quỷ đeo mặt người. Cô không nói thêm được nữa, mắt đỏ que, hơi thở nghẹn lại, chỉ còn một ý nghĩ giang dọng trong đầu. Con mình, mình phải cứu nó ra khỏi đây bằng mọi giá. Dậu siết chặt tay Cái nhìn như thiêu đốt Như muốn lột trần cái lớp da lạnh lùng Đang bọc lấy con người tàn độc trước mặt Mày biết hết mọi chuyện Mà sao mày không có tống khứ tao ra khỏi đây Hay mày giết tao ngay từ đầu luôn đi cho xong Sao lại hành hạ tao như con súc vật vậy hả Giọng của cô khản đặt Gần như thét lên Cậu hai vẫn không mất đi Cái vẻ điềm tĩnh Hắn ngẩn mặt Ánh đèn hắt lên làm hiện rõ từng đường nét gương mặt thanh tú đến đáng ghét. Hắn bật cười. Vì mày làm tao thấy tò mò. Hắn bước chậm về phía cô, từng bước giang lên như tiếng trống phán quyết nơi pháp đình. Mấy con đàn bà khác tao đẩy một phát là té, là khóc là sợ. Có đứa chịu không nổi bị hành hạ thì là tìm dây treo cổ, rồi là nhảy xuống giếng tự tử. Còn mày. Hắn liếc cô, anh nhìn xoáy sâu, mày cứ lầm lũi mà sống, mà chịu đựng, không điên, không chết, không có biến mất như tao tưởng. Hắn đứng sát bên, cúi người xuống, thì thầm sát tai cô. Tao ghét cái kiểu lầm lì, nhìn nhục, nhưng mà tao cũng thích nó, mày không giống cái lũ đàn bà kia, mày gần như muốn chết, nhưng lại cứ sống, mà sống một cách đáng để quan sát. Dậu lùi lại Đụng lưng vào tường Toàn thân lạnh ngắt Cô trung lên Không phải vì sợ Mà vì gây tổm Từng lời hắn nói Như có móng vuốt Cào xé tâm trí cô Mày Mày bệnh hoạn, Mày xem tao như con chuột thí nghiệm Để giải trí cho cái đầu điên loạn của mày sao Cô nuốt nước miếng Rồi lại tiếp tục Vậy mày yếu ớt Mày không được cha mày công nhận Nên mày chọn cái cách hèn hạ này Để hành hạ những người phụ nữ như tụi tao Hắn nheo mắt nhúng dài. <cười> không hẳn là vậy Ta chỉ muốn xem Một con đàn bà như mày Sẽ chống cự được tới đâu Tới lúc đó Bị cắt lìa khỏi con Tới lúc bị giam cầm Tới lúc biết hết sự thật Nhưng không làm được cái gì Nâng cái cầm cô lên bằng hai ngón tay Hay tới lúc tao Tra tay thật sự Dậu gạt phát tay hắn ra, mắt đỏ ngầu như thú mẹ dồn đến đường cùng. Mày đừng có quên, con tao mang họ với mày. Cậu hai bật cười thành tiếng, lần này rõ ràng là cười mỉa mai. <cười> mày giỡn với tao à, đến lúc này mày còn dám nói như vậy sao? Tao biết hết tất cả rồi đó. Mày, mày đừng có hù dọa tao, tao đâu có rảnh đâu. Đó thì là đứa con mang hai dòng máu nô lệ của mày Và thằng trăng ngựa kia <cười> Với lại cho dù mày có con với cha tao thật Thì phải được tao chấp nhận Ta là người chọn ai được sống Ai bị chôn vùi trong cái nhà này Còn mày <cười> Chỉ là một công cụ Một tử cung biết đi Vậy sao mày không nói sự thật cho tất cả biết đi Sao cứ chơi cái trò làm người khác sống như địa ngục như vậy Tao, Tao làm cái gì sai với mày ta cũng định ra mặt nhưng mà ta thấy cuộc đời mày đáng thương quá bị bán cho một người bằng tuổi cha làm chồng rồi cha tru có con trai mày là chết trước mà không có lời trăn trối và rồi bị cha mẹ mình bán đứng tất cả chỉ với mấy đồng bạc lẻ <cười> tao mà nói ra mày bị đánh chết thì còn gì hay nữa <cười> đúng không không khí trong căn phòng đặc quánh im lặng nặng như đá Cả hai đứng đó, một người căm phẫn, một kẻ tự mãn, và nơi góc phòng, gió đêm lùa qua khe cửa, mang theo tiếng cuốc cọc cọc như tiếng gọi của quan hồn đang đợi một linh hồn khác nhập hội. Dậu như mất hết sức lực, những lời độc địa giờ rồi từ miệng của hắn, như từng lưỡi dao trạch vào tim cô, cô rung lên, hai chân khủy xuống, rồi quỳ sụp hẳn trên nền đất lạnh. Cô lắp bắp, giọng nứt nghẹn như người chết túi. "Làm ơn, tôi xin mày. Xin mày buông tha cho mẹ con tao. Cho tụi tao một con đường sống đi. Mày muốn gì tao cũng chịu, chỉ cần con tao được yên ổn." Nói xong, dậu dập đầu xuống nền nhà, mạnh đến nỗi tráng bật máu, một lần, rồi lại một lần nữa, máu cô loang thành vệt nhỏ. Dính lẫn cho bụi và nước mắt Dậu không biết mình đang khóc Hay là máu đang trào Cô chỉ biết quỳ lại Như một kẻ nô lệ gian xin chút lòng thương Từ kẻ thống trị ác độc Trước mặt cô Cậu hai đứng yên Không một cái chớp mắt Không một dấu hiệu sung động nào Hắn nhìn dậu như đang quan sát Một con trùng giải chết Mày nghĩ tao buông tha Chỉ vì dài giọt nước mắt Và cái tráng sinh dù của mày hay sao Tao thích nhìn mày đau đớn. Tao thích cảm giác của người phải quỳ gối xin tao. Đó là quyền lực. Là cái thứ duy nhất khiến tao thấy nó sống còn có ý nghĩa. Dậu gào lên. con tao còn nhỏ. Nó có tội gì? Nó chỉ là một đứa bé. Mày có tim hay không? Cậu hai bật cười. Một tràng cười lạnh lẽo như gió thổi qua mộ hoang. <cười> tim à? <cười> mày hỏi tao có tim hay không à <cười> Tao mất cái đó từ ngày tao nhận ra Trên đời này cái yếu Thì phải chiến đấu để không có bị giẫm chết Mày bị điên rồi Mày bị điên rồi Mày là thú chứ không phải người Tao không giết mày đâu Tao phải để cho mày tự đi tìm cái chết Giống như cái đêm mày đứng trước miệng giếng kia kìa Dậu ngẩng đầu lên Máu từ trán nhỏ xuống Dơ khích cả cái áo vá cũ Mắt cô đỏ ngầu Cái nỗi sợ dần biến thành căm thù Cô nhận ra Rồi quỳ lại với ác quỷ Chỉ khiến nó khoái trá hơn thôi Trong cái nhà này Không còn ai giúp được cô Không còn ai tin cô Không còn ai dám chống lại cái quyền lực Và cái ác biết nói tiếng người Chỉ còn một cách duy nhất Là báo thù. Hắn quay lưng bước chậm rãi về phía cửa như thể cuộc nói chuyện vừa rồi chỉ là trò tiêu khiển, tấm lưng thẳng, đôi tay chắp sau lưng vẫn dáng vẻ kẻ cả khinh đời. khi hắn rời khỏi phòng, thì cũng như lúc những lời hắn nói đã tẩm thuốc mê khiến cô như người dại, cô bần thần đi ra sân sau nơi cái giếng vẫn lầm lì đứng đó với các linh hồn đã bị chôn vùi từ lâu ở dưới đáy cô bám chặt vào thành giếng đôi mắt vô hồn nhìn vào đó như như trong đó có sức hút kỳ lạ nhưng rồi tiếng khóc giang lên đâu đây của con trai lại khiến dậu như bừng tỉnh sau cơn mê cô nhìn theo hướng phòng của hắn ta đầu óc như nổ tung trong hàng dạng tiếng gào thét dồn nén bấy lâu hắn sẽ không dừng lại đâu không bao giờ nếu không làm gì hắn sẽ giết con mình cô Không còn khóc, không còn chung, Cái thứ trào lên trong mắt cô bây giờ là máu và cuồng nộ Dậu quay phát về phòng cô hay ngủ Thò tay xuống gầm Kéo ra một mảnh vải cũ Trong đó quấn con dao lớn Cái thứ bà vũ đã liều mua trộm ngoài chợ Đưa cho cô từ lâu để phòng thân Cô cầm con dao Máu từ tráng rỉ xuống rìa mi mắt Khiến mọi thứ nhẹ đi như khói Nhưng tay cô chắc nịch không còn là người đàn bà từng khúng núm nhẫn nhục năm xưa, dậu của đêm nay đứng trước cửa phòng hắn, lạnh lùng và quyết liệt. Cô gọi cửa, từng tiếng nặng nề như tiếng đập cửa quan khuất, dồn nén bao năm. Hắn mở cửa, ánh mắt vẫn vênh váo, khinh mạng, như thể cả đời này không có thứ gì có thể đụng được vào hắn. Nhưng mà lần này, hắn đã sai rồi. Phấp một cái, lưỡi dao lạnh băng cắm phập vào dai của hắn, sâu đến tận xương. Hắn giật mình quay phát lại, chưa kịp gào lên thì dậu đã xông vào như mảnh thú dồn đến đường cùng. Một nhát nữa, phập cấm xuống, lưỡi dao xuyên thẳng bụng, máu phun ra có vòi, bắn tung té lên tường, lên người cô, nhưng mà dậu không chớp mắt. Cô nhìn hắn ngã quỵ, toàn thân co giật, đôi mắt mở trừng trong kinh hoàng tột độ. Hắn cố đưa tay níu cô mồm miệng thì mấp máy nhưng không còn hơi sức, mọi kiêu hãnh ngạo mạn tan biến chỉ còn lại một cái xác thịt mềm quạc như bao kẻ hèn yếu trước cái chết. Dậu đứng đó ngực phập phồng, mắt mở lớn không gì sợ hãi mà vì đã tỉnh tỉnh hơn bao giờ hết. Mày hỏi tao chống tới bao giờ à? <cười> tới khi mày quỳ xuống như tao từng quỳ. Dứt lời, cô ném con dao lại bước qua hắn như bước qua một cái xác đã chết từ lâu trên bàn ánh đèn dầu chập chờn hát lên cái đống vàng và giấy bạc hắn giấu kỹ cô gom tất cả nhét vào áo rồi lao ra trong màn đêm rùng rợn trở lại với thực tại của dậu và bà dú cánh cửa phía sau bị sập lại đánh trầm một tiếng giang rộng cả sân sau trước khi bà dú kịp phản ứng Tiếng chốt gỗ cài chặt từ trong gian lên khô khóc như đoạn tuyệt. Bà, bà vũ đặt cửa gào lên. Dậu à, mở cửa ra, mở ngay, đừng có bỏ vũ, đừng có bỏ con trai của con. Từ bên trong, giọng có dậu dọng ra, đau đớn nhưng vẫn chảy như người đã cắt đứt tất cả sợi dây trần thế. Con đã giết người, không thể trốn được đâu, con phải trả giá cho tội của mình gây ra. Nhưng con con mong dú, con mong dú hãy sống, sống cho cả phần con và nuôi nó thay cho con. Tiếng gào thét im bặt, chỉ còn tiếng khóc nức nở của bà dú, tay ôm đứa bé mà lòng như muốn nổ tung, còn bên trong, dậu ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào cửa, hai tay cô dính máu, cái vết máu thấm vào áo, vào vạt váy, vào da thịt. Nhưng mà cô không có lâu mắt cô ngẩng lên nhìn lên trần gỗ loang lỗ như tấm lưng đã từng bị đánh đến nát của người yêu cũ, như tuổi xuân cô bị trôn vùi vào trong nhà kho, như chính cuộc đời của cô gãy vụn, lở luet, sắp sập đổ. cô cười một nụ cười đẫm nước mắt, vừa như đứa con gái nhỏ muốn được ôm mẹ, vừa như một người mẹ dám thiêu rụi cái chính mình để giữ mạng sống cho đứa con đỏ hỏn trên tay. Bởi giờ đây, cô không còn là người hầu khấm nấm, không còn là người mẹ bất lực gian sinh. Cô là kẻ đứng trắng giữa sự sống và cái chết, là tiền lửa cuối cùng giữ lại một chút nhân tính cho một đứa trẻ vô tội. Dậu lặng lẽ đi ra sau bếp, tay cầm đuốc, cầm một bó rơm khô, đi về phía nhà kho, nơi bắt đầu mọi nỗi ám ảnh trong cuộc đời của cô. Nơi cô bị ông hội cường ép lần đầu Nơi đã giam cầm tuổi xuân và phẩm giá của cô Xong cô hất dầu vào khắp mọi nơi trong căn nhà Không nói một lời Dẫu quẹt đuốt vào dách rơm Ngọn lửa bùng lên Bén vào từng tấm phên Từng xà gỗ mục Từng vết máu chưa khô Chỉ trong giây lát Cả căn nhà kho như ngọn địa ngục nhỏ rực sáng giữa bóng đêm Khói cuồn cuộn như quan hồn trỗi dậy, rồi bắt đầu lan sang những phòng khác. Tiếng người hô quán gian lên từ khắp nơi. cháy rồi, cháy rồi! Lửa, lửa, nhà cháy. Ông hội từ ở trong nhà lao ra, còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy lửa bén sang cả gian bếp. Bà hội hớt khải chạy theo miệng ré lên. Trời ơi! chạy mau mà, mà mà của của của tôi đâu lấy được cái hộp chưa vàng vàng đó bày đâu mau dập lửa đi lẹ lên khói bắt đầu cuộn lên mù mịt dày đặc như tấm màn đen sắp kéo sập cả bầu trời ban đêm ngọn lửa hung hãn liếm dần từ nhà kho sang bếp rồi bén qua gian chính như thể có ma dẫn đường lửa đỏ rực như mắt quỷ cháy rần rần nuốt sạch mọi thứ trên đường nó đi qua tiếng người hét loạn nhưng hỗn loạn nhất lại chính là cái đám người làm ở trong nhà không ai nghĩ tới việc dập lửa cũng không ai chạy gọi người cứu người cảnh tượng như vỡ chợ như bầy kiến tan tổ kẻ thì ôm cái bình hoa sứ cổ to bằng nửa người mặt tái mét và tay vẫn siết chặt cái món đồ quý kẻ thì cấp vội cái xương nhỏ đựng áo gấm lụa là chân vấp té mà vẫn không buông một đứa gào khóc như kẻ điên chạy vòng quanh tìm cái gói trang sức giấu dưới gầm giường có người xô té cả bà hội chỉ để lao vào nhà tìm cái hộp bạc chứa vàng cả đám như phát rồ người ôm tranh quý người cắt cái bọc tiền trong cái cảnh tử thần đang ập đến không ai tìm con trai của ông hội không ai gọi tên dậu không ai nhớ tới ai ngoài chính họ và cái thứ gì họ có thể ôm theo trước khi kịp thoát chết bóng người lao ra đụng vào nhau như lũ thiêu thân trong tiếng nổ lách tách chỉ có một tiếng vọng lớn nhất dữ của dữ của mái nhà sập xuống lửa cuốn lên trời như lưỡi quỷ liếm sát không còn ai dám vào nữa phía sau đám người điên loạn đó trong góc sân đổ bóng đỏ phía sau đám người điên loạn đó trong góc sân đổ bóng đỏ sực Dậu dẫn đến đó Lặng yên như pho tượng Giữa biển người tham lam Cô như bóng của quan hồn xưa trở về đòi nợ máu Cô đứng đó Mắt tráo ảnh nhìn căn nhà đang dần bị nuốt chửng, Tường nứt, xà gãy, mái sập Như chính cái gia tộc này Tham tàn, độc ác Và lụi tàn trong chính máu của nó Gió mang theo cái mùi tóc cháy Cái mùi gỗ cháy Và mùi trò của những đám quan hồn chưa kịp nguôi dậu quay người lại bước ra giữa sân chính nơi bá từng bị đánh đến chết máu chảy linh láng trên gạch đỏ đôi mắt trợn trừng dường như đang hỏi tại sao tại sao lại là tao cô nhìn cái khoảng sân đó bước từng bước chậm chạp như người mộng du ánh lửa hắt lên từ ba phía bao dây cô giữa một biển đỏ rực rồi như có gì đó chéo gọi Như có một gương mặt thấp thoáng trong lửa Là bá Anh đứng đó Giữa gian nhà chính Áo trắng loan máu Tay vươn ra như chờ đợi cô Cô ngẹn lại Bước chân trùng xuống Rồi tiếp tục Một bước Hai bước Bước thứ ba Mỗi bước đi là bỏ lại sau lưng tất cả Nỗi nhục nhã hận thù Tình yêu dở dang Và cả đứa con trai mà cô chưa kịp chắp tay lớn lên cô thì thầm, bà, em đến với anh đây nè. tiếng lửa trống lên như tiếng quỷ khóc, căn nhà sập xuống từng góc, từng đòn tay đổ sập, nhấn chìm cô trong biển lửa đỏ như máu. sáng hôm sau, người làng chỉ thấy tro tàn, hai xác người cháy dở không trỏ mặt, gia đình ông hội tự tuyệt, bà hội, ông hội trốn biệt. Không ai thấy trở lại Chỉ còn một bà lão nơi quê xa Ngày ngày bồng đứa trẻ trên tay Thì thầm bên dành nuôi Dậu à Con yên tâm Dũ sẽ nuôi nó Như con từng mong Và mỗi đêm Khi trời trở gió Tiếng guốc mọc khẽ vọng qua sân Bà lại nhìn ra cửa Thì thầm Về đi con nhưng nhẹ thôi cho cháu nên được ngủ yên. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 4 cũng là tập cuối của bộ truyện cho tàn trên miệng giếng tác giả Nguyễn Hà Vi. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong bộ truyện mới. Xin chào, tạm biệt.